Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn muốn một mình đến nơi xa cũng không ai có thể làm gì được hắn nhưng tại sao hôm nay hắn lại bị một người con gái giảm buộc Người phía trên đã dừng tay ném cây gôn vào bên trong khoan điều khiển đối mặt với ánh mắt đường ý khóe miệng phong xính khẽ nhích lên trong giọng nói tàn nhẫn và nguy hiểm Hôm nay nếu tôi còn sống một bước lên bờ khẳng định mấy kẻ đó ngày mai sống còn thảm hơn chết Khớp hàng đường ý run dậy không biết nên nói gì tiếp hình ảnh phong sính trong mắt của lúc này khiến người ta sợ hãi, máu đã đọng lại trên cổ hắn, sau tai cũng còn dính một ít. Mấy chiếc máy ủi dường như khởi động dậy đi, cuối cùng người đàn ông đứng phía trên cũng mở miệng. Phong thiếu cao cao tại thượng, không ai bì nổi, cư nhiên cũng có lúc bị người khác đánh vỡ đầu. Cố Sách thì Sách mày thường xuyên luôn không để cho người khác vào trong mắt. Phong Sính, hôm nay chỉ là cho mày một sự giáo huấn nho nhỏ. nhỏ cũng không cần hào tổn tâm trí mà thăm dò xem tao là ai, mày đắc tội với nhiều người như vậy, có ai là không muốn đưa mày vào chỗ chết phong xính quay đầu, ánh mắt chẳng gặp u lãnh được lắm, tao chờ chúng mày đem tao chặt thành ngàn mảnh người đàn ông kia mới nghe thấy vậy đã hốt hoảng cái mạng nhỏ của mày hiện tại đang nằm gọn trong tay tao phong xính vươn tay vùi vùi đầu vai, mày đúng là loài chó giả dạng người, mới học người đánh vai đường gôn đã nghĩ bản thân tiên hóa thành người người kia giấu đất đức nhưng đồ bọn bên trong loa điều khiển đang ra sức với hắn, đi nhanh, chút nữa người của nó đến, không biết tính mạng của ông còn giữ được không. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn phải chui vào khoang điều khiển. Bảy chiếc máy ủi đi với tốc độ nhanh nhất biến khỏi tầm mắt. Đừng ý vội cầm tay Phong Sính. "Trần Di chuyện, chúng ta đi lên bờ rồi nói tiếp." Phong Sính cố dùng sức nhưng vẫn không nhúc nhích. Đừng ý thấy tình trạng đó, cố nhoi người ra giữa hồ nước, hai tay cô ôm chân Phong Sính kéo lên, thử mấy lần, cuối cùng cũng nhấc được chân phong sính lên. Cô nhảy khỏi mặt hồ, dùng tay lau những giọt nước bắn trên mặt, đón nhận ánh mắt của phong sính, nhìn thấy nam nhân nhìn mình rất chăm chú, phong sính ôm Đường Ý, cùng nhau đi lên bờ. Đưa mắt nhìn ra xa xa, cả ruộng trang bị tàn phá, màu đỏ tím của những trái nho chín bị dập nát, tạo thành màu sắc như màu máu, nhìn mà kinh hãi. Trần Đường Ý bị đau, chân ống quần phong sính đều là nước bùn, cũng cảm thấy hơi chóng đầu, cũng không ngần ngại Mã ngồi bệ xuống, đờng ý nhìn xuống đầu hắn. Tốt nhất là chúng ta nhanh chóng trở về, tìm một người băng bó cho anh. Phong Sính ôm tay cô, "Không phải em không yêu tôi sao? Lúc tôi để em đi, em nên chạy đi mới đúng." Đờng ý thử cử động chân mình, vẫn rất đau. "Anh cũng không yêu tôi, lúc tôi ngã, sao anh lại không đi?" Tôi chưa từng nói tôi không yêu em." Đờng ý xoa mắt cả chân, "Phong Sính, bây giờ không phải lúc trêu đùa đâu, chúng ta đi thôi, tôi sợ mấy người đó trở lại." Phong Xính túm tay áo cô kéo lại, "Lập tức sẽ có người qua đây, không cần tự đi." Cô nửa tin nửa ngờ, ngồi trở lại bên hắn, thấy đầu hắn vẫn đang chảy máu, Đừng ý bịt miệng vết thương giúp hắn, Phong Xính khẽ cắn môi, "Không ngờ em cũng có lúc nhẹ nhàng, em nói xem, sao lại có nhiều người muốn đưa tôi vào chỗ chết như vậy? Bởi vì anh luôn làm việc mà không để mặt ai áp bức người khác, bởi nên ai cũng muốn anh chết. Vậy tôi cũng ghét em không?" Đừng ý liếc nhìn Phong Xính, Ánh mắt nam nhân này trông chờ đến lạ, tự như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Đừng ý vội vàng cúi mắt xuống, đương nhiên là anh ta có ức hiếp mình rồi. Dù cho bây giờ hồi tưởng lại, cô vẫn muốn cắn anh ta một miếng. Khi mà anh hành động không từ thủ đoạn nào, quả thực rất tàn nhẫn, nhưng đã tội ác ngập trời rồi, sao không tiếp tục như vậy đi? Anh thay cô chặn mọi nguy hiểm ngay lúc trước, đủ để rửa sạch mọi tội lỗi rồi hay sao? Đừng ý ngồi trên mặt đất lạnh băng, trái tim cũng dần dần lạnh lẽo, cô có đáp án của riêng mình. Cô biết, đương nhiên hành động đó không đủ. Sa sa bỗng nhiên có một ánh sáng mờ mờ chiếu qua, ngay sau đó chính là tiếng thét liên tiếp. "Phong thiếu, phong thiếu!" Đương ý vội đứng lên, vươn bàn tay bé nhỏ, "Chúng tôi ở đây." Những người đó chạy như bay, chỉ sợ trong một bước sẽ bỏ mạng. Người đàn ông dẫn đầu tay cầm đèn pin, anh ta giảo bước nhanh hơn, cầm áo khoác phủ lên người Phong Sính. "Xin lỗi, chúng tôi đã đến muộn." Phong Sính đả một cước, người kia ngã trên mặt đất, đương ý sợ đến ngây người. Phong Sính kéo chiếc áo khoác xuống, những lời lệnh lẽo bật ra khỏi miệng. "Không có mắt nhìn à?" Nói xong đệm chiếc áo đặt lên người Đường Ý. Cô run lẩy bẩy, một chút cũng không cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo đang khoác. Phong Sính vẫn là Phong Sính, lục cần nga ngược vẫn nga ngược, cũng không hiểu cái gì là lưu tình hay để mặt. Mấy người theo sát phía sau cũng bước lên, lại khoác lên một chiếc áo khoác cho Phong Sính. "Phong thiếu, xe đã được chuẩn bị." Phong Sính nắm tay Đường Ý, kéo cô đến gần sau đó ôm cô vào lòng, đừng ý vội đá chân. Chân của em bị thương, không đi bộ được, đừng ngang ngừng nữa. Người vừa bị đá ngã lúc trước đã ngồi dậy, biểu hiện thông minh hơn. Phòng thiếu, việc đặng này cứ để tôi làm đi. Học xính đột nhiên dừng bước, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Người này là ai gọi tới, từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Nói xong liền cất bước đi tiếp. Bên trong vườn nhò, đường đã không còn hoàn chỉnh, đi tới một đoạn đường khác, cánh cổng rượu trang đã bị phá hủ Mấy chiếc xe nối đuôi nhau, tạo thành một đường thẳng. Phong Sính ôm Đường Ý đến một chiếc xe giữa hàng để cô ngồi xuống. Qua cửa sổ xe, Đường Ý nhìn về mảnh vườn phía trước, đột nhiên tâm trạng cũng trầm xuống không ít. Xe khởi động, sau một hồi lâu mới đến bệnh viện. Bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương trên đầu Phong Sính. Rất may, chân Đường Ý chỉ bị trật khớp, cô ngồi trên giường bệnh, Phong Sính để bác sĩ cởi áo xem vết thương. Phong Sính chống tay ngồi dậy, đưa tay cởi bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người. Xôi cài từng cục áo sơ mi lại. Chân em sao rồi? Không có gì đáng ngại, cũng may không tổn thương đến xương. Đừng ý nhìn đầu Phong Sính. Khi nào mới có kết quả kiểm tra? Quan tâm điều đó làm gì, cũng không biến tôi thành kẻ ngốc. Đừng ý thấy anh mặc lại quần tây. Anh làm gì vậy? Về nhà, đã muộn rồi, anh còn đang bị thương nữa. Phong Sính cười lạnh, cởi áo khoác lên. Nhưng đêm nay tôi lại không ngủ được, ai nợ tôi, tôi phải đòi lại dám đánh phong sinh thôi, còn muốn an ồn ngủ sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nghĩ thầy hắn thật sự sẽ làm như vậy, cô vội cài nhắc bước qua, kéo tay hắn. Dù anh muốn thanh toán, thì cũng không phải luôn đêm nay chứ, chúng ta trở lại lận an cũng đã tôn mấy tiếng rồi. Anh nhìn sắc chờ chút đi, ý của em là muốn cùng tôi ngủ lại đây. Phong sinh, mặc dù bọn họ đã ưu hiếp chúng ta như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng đâu muốn mạng của chúng ta, tìm cách dạy dỗ phù hợp là được rồi. Đừng làm thành tai nạn chết người Phong xính ném ánh mắt qua đầu đường ý Chờ chọc người của tôi Phải dạy dỗ cẩn thận mới được Dạy dỗ để chúng không còn có ý định này Thêm một lần nào nữa Đường ý, chuyện này tôi không muốn em can thiệp Để tôi làm Đường ý cụm mắt lại, phong xính bước ra ngoài Hắn khăng khăng phải về ngay trong đêm Thấy cô đứng bất động, trực tiếp cầm tay cô kéo đi Đường ý cùng hắn đi đến ngoài cửa Phong xính đột nhiên dừng bước Cô đụng trúng người hắn Đường ý ngừng đầu nhìn hắn Phong Sính nhếch mép, tầm mắt quét về phía cô, vẻ mặt hư vô. "Tôi đang nghĩ, người duy nhất có khả năng làm chuyện này hình như là Tiêu Đăng." Đương Ý nghe vậy hoảng hốt, "Anh muốn nói gì? Bởi vì tôi thực sự không thể nghĩ ra ai có khả năng tính toán như hắn, có thể có quyền như hắn." Đương Ý khẽ nhíu mày mắt, chẻ lớp đôi mày đầy lo lắng, cô giả bộ bình tĩnh. "Không phải anh nói để người đi điều tra rồi sao? Đúng vậy hay không, đến lúc đó sẽ biết." không xính mặc áo khoác đi thẳng ra ngoài. Ngày hôm sau, sau khi chờ đứng ý ôm gạo đi, Đường Duyệ không thể chờ đợi mà bấm điện thoại, rất nhanh đã có người nhận. Đối phương lễ phép: "Chị có chuyện gì sao?" Tiêu Đằng, Đường Đường vừa tới, "Cô ấy có nói gì không? Không phải em nói sẽ không làm tổn thương Đường Đường sao? Chuyện tối hôm qua mà hiểu như vậy, nghe muốn hù chết chị." Tiêu Đằng bên kia hơi trợn mắt, "Chị dù đánh chết em em cũng không làm tổn thương cô ấy em đã nhiều lần căn dặn nói bọn họ không được làm tổn thương đường đường nhưng chân của em ấy đường dệ vẫn còn hơi sợ còn nữa tiêu đăng em cũng cẩn thận một chút phong sinh rất tản nhẫn chị cảm thấy hắn đã nghi ngờ em rồi đó hắn sẽ không trao được bất kỳ chứng cứ nào chị yên tâm những người đó đã làm việc không cẩn thận như vậy làm hại đường đường bị thương em cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đường dệ trong lòng vẫn còn sợ hãi cô tự nhiên hiểu Tiêu Đằng cũng không hề đơn giản, nhưng điểm xuất phát của hắn cũng giống như cô, đó chính là bọn họ đều yêu Đường Nghị. Sau khi ôm gạo về nhà, Đường Nghị hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, cảm thấy Thế Hộ Đường Duệ có gì đó khả nghi. Đường Duệ luôn luôn truy hỏi mình có bị thương không, lại nói cái gì mà cảm tại trời đất, trong lời nói lại rất lúng túng, như là có chỗ chột dạ. Khi cô và Phong Sính đi du lịch, Đường Duệ biết, nhưng Đường Duệ chắc chắn không có khả năng sử dụng những người đó. Đường Ý càng suy nghĩ lại càng thấy bất an hơn, trong lòng có 10 dự đoán thì có đến 9 cái đều tập trung trên người điều đàng. Đường Ý không dám nghĩ thêm gì nữa, nhân lúc Phong Sính còn chưa có trở lại, cô khập khiễng đi ra khỏi nhà. Cô không muốn đánh động tài xế, cho nên đi ra đoạn đường sau nhà đón xe. Lúc này, một chiếc mổ đen đi về phía cô, điểm dừng chính xác là dừng trước đường Ý. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ rõ khuôn mặt tiêu đàng đeo kính râm. Đường đường lên xe, cô cũng không nói hai lời, mở cửa xe ngồi vào, Tiêu Đăng khởi động lái xe đi. "Sao anh lại đến đây?" "Lúc chiều anh có nghe chị em nói chân em bị thương, sao anh lại liên lạc với chị em?" Tiêu Đăng mặt không đổi sắc, hai bên vẫn liên lạc qua lại, cho dù em với anh bị chia cắt, nhưng anh vẫn coi chị ấy là chị của mình. Đừng ý tính toán đi thẳng vào vấn đề. "Tiêu Đăng, chuyện Phong Dính bị tập kích ở rượu trang, có phải có liên quan đến anh không?" Dựa xe ông bị tập kích, Tiêu Đằng quay đầu đi, ánh mắt tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên đời tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Tiêu Đằng lại đảo mắt nhìn cô. Em bị thương lúc đang ở cùng hắn, anh không cần quan tâm đến vết thương của em, chỉ cần em nói có hay không thôi. Đường Đường, rốt cuộc là em quan tâm anh hay em quan tâm hắn? Xe vẫn đi thẳng về phía trước, Đường Ý ngồi thẳng dậy. Nếu đúng là anh, em nghĩ anh nên thu tay lại. Vì sao? Tiêu Đăng, anh đã làm một chuyện như con thiêu thân lao vào lửa, anh có tin không? Anh không tin Đừng ý thở dài, dựa người vào ghế pho lái, không nói lời nào Tiêu Đăng lái xe qua đoạn đường khác ngắm nhìn cô Quá khứ, khi bọn họ còn yêu nhau khi xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi người thoải thiệp cũng nhất định là Tiêu Đăng mà nay một vòng luận quẩn Tiêu Đăng có thể mặc cho tinh thần tần du ninh suy sụp lại không thể để mặc đường ý hờn rỗi, tự làm khổ mình Được rồi Chúng ta từ từ nói chuyện Đường ý hai tay đặt trên đùi Là tại anh trước Không muốn nói chuyện tử tế với em Em nói chuyện rượu trang Chuyện này không liên quan đến anh Đường ý cũng từ từ tỉnh táo Nhưng em lại thấy Chị em có gì đó kỳ lạ Hơn nữa anh lại có liên lạc với chị ấy Nếu như nói anh thật sự không có liên quan Em cũng thấy lo ngại Tiêu đằng ý định dẫn đường ý đi ăn Hắn lái xe Xa xa thấy có hai hàng xe Trên mỗi xe lại dán đầy bong bóng bóng, mui xe lại còn dán bốn chữ rất to, trăm năm hòa hợp. Tiêu Đằng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nay cũng đầu phải cuối tuần, sao lại có người kết hôn? Đừng ý đưa mắt nhìn ra phía ngoài, em muốn về nhanh, trời như muốn mưa vậy. "Đã đi ra ngoài rồi, cùng nhau ăn cơm chiều đi, rồi kể lại chuyện hôm qua thật tỉ mỉ, những người đó dù có cản trở như thế nào, nhất định có sơ hở." Toàn xe phía trước đi chậm rì rì, nhưng lại chiếm nguyên cả làn đường. Tiêu Đằng lái xe cần bản không lái qua được. Anh giảm tốc độ. Đường Đường, anh đang nghĩ, em không còn quan tâm anh nữa. Em không muốn anh và Phong Sinh đối địch. Tiêu Đằng nghe câu này, trong lồng ngực ức chế không được cuộn trào mãnh liệt. Đường Ý nói chuyện về anh, tựa như mỗi câu đều kèm theo cái tên Phong Sinh. Đường Đường, có phải em đã quên chuyện lúc trước, hắn đã làm với chúng ta? Sở dĩ bây giờ em ở bên hắn là hắn dùng thủ đoạn cướp đoạt từng chút từng chút một cướp đoạt em đi, em đừng nói với anh là em đã quên hết, em còn động tình với hắn. Tiêu Đằng, anh nói bậy cái gì vậy? Chuyện ở Diệu Trang, nếu như là anh làm, anh cũng không có lỗi, anh chỉ muốn lấy lại tự tôn mà lúc trước từng bị Phong Sính giẫm nát dưới chân mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này chỉ cho phép Phong Sính không tư bất cứ việc xấu nào mà lại không cho phép người khác lấy gây ông đập lưng ông sao? Tài ăn nói của Tiêu Đằng thời đại học là đỉnh cao. Đừng ý căn bản không nói lại anh. Sương mặt cô căng thẳng khó coi, hai tay tiêu đang nắm thật chặt tay lái, tăng tốc, muốn phi thẳng vào giữa đoàn xe hoa, nhưng đáng tiếc, những chiếc xe phía trước không nhường, anh chỉ có thể theo đuôi. Con đường anh đã chọn, không hối hận, nhưng lúc trước đúng là bị ép buộc mà đưa ra quyết định, anh đã lợi dụng Trần gia để cho mình từng bước một lớn mạnh hơn, nhưng gông xích của Trần gia này rất nặng, như muốn chói anh đến nghẹt thở. Đường đường, nếu anh không đối đầu với Phong Sính Những chuyện anh làm lúc trước chính là lãng phí. Nhưng em không muốn anh dùng tính mạng của mình để đánh đổi, anh có thể tìm thời cơ thích hợp nhất. Không, không còn kịp rồi. Tiêu Đăng dùng sức bấm còi. Trần Jun Ninh muốn có con, mà anh thì sao, chỉ có thể hoàn thành chuyện trong lòng mình nhanh hơn một chút, sau đó rời khỏi cô ấy. Tiêu Đăng thấy xe phía trước thủy chung không chịu để anh tiến lên, anh tăng tốc lao về phía trước, bỗng nhiên, vài quả bóng bay bay về phía xe anh. Một vài quả dính sát vào kính chắn gió, làm giảm tầm nhìn của hai người. Tiêu Đăng vội phanh lại, trong mắt đã tràn ngập không kiên nhẫn. Đứng ý thấy anh muốn đẩy cửa xe đi xuống. "Tiêu Đăng." Nam nhân quay đầu nhìn cô. "Làm sao vậy?" Em thừa nhận, "Là em quan tâm anh, cũng muốn anh sống cuộc sống yên ổn. Khi phóng sứ nghi ngờ anh, em đã rất hoảng hốt, em rất sợ người đó là anh." Trong con người u tối của Tiêu Đăng, tựa như có một ánh sáng lóe lên. Đứng ý nhếch miệng, cô lại không nhận thấy. Những lời này có gì đó không ổn. Đã từng vân đạm phong khinh, nhưng một câu quan tâm chính là lời hỏi thầm tốt nhất với người xưa. Tiêu đằng cũng muốn cô an lòng. Em yên tâm đi, anh cũng không tin. Phong xính có thể một tay che trời. Nếu hắn có bản lĩnh đó, hiện tại có thể cho xe đầm chết anh. Anh xuống xe muốn đi tìm những người phía trước gây chuyện. Tầm mắt đừng ý bị quả bóng bay dính trước cửa xe che khuất, nhưng mưa hồ lại có thể nhìn thấy tiêu đằng đang đi tới phía trước bụi loạt xe hoa, có vài chiếc đi đầu đã dừng hẳn, giữa hai chiếc xe đột nhiên có một chiếc xe di chuyển, đi ra làn xe trống, nhưng không biết tại sao, ở hướng ngược lại có một chiếc xe khác đang lao tới, nó vọt qua vòng vây, phá tan bóng bay. Kiều đang lùi sau hai bước, vừa lùi đến bước thứ ba, cảm giác như cả người bị ném văng ra. Đường Ý nghe thấy tiếng phịch, một bóng đen đập vào mặt cô, kính chắn gió bị va chạm mạnh. Cô cũng có thể nghe thấy tiếng ngã xuống đất rất vang, đầm rách màn nghĩ của cô. Không nói quá, lúc đó Đương Ý sợ đến mức toàn thân nhảy dựng lên. Cô không dám nhìn ra bên ngoài, nhưng hai ba cái khí cầu sau khi đụng phải người thì bể, trước mắt lại trở nên trống rỗng, sau đó cô nhìn thấy từng chiếc xe một rời đi. Đương Ý không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa xe đi xuống, cô sông lên mấy bước. Mấy người kia, đứng lại. Chân thiếu chút nữa đụng vào người nằm trên mặt đất, Đương Ý dừng bước, người vừa rồi còn nói chuyện cãi nhau với cô, giọng điệu như mang theo sự trách cứ. Thiếu đang lúc này lại nằm im dưới mặt đất. Đương Ý vội cúi người xuống, Tiêu Đăng, cả người anh không có chỗ nào bị chảy máu, nhưng càng như vậy, Đương Ý càng lo sợ. Cô cuống quýt đứng dậy, lấy điện thoại gọi 110. Tiêu Đăng được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, nhưng muốn ký tên, Đương Ý không còn cách nào, cuối cùng vẫn là người tần ra đến đây. Tần Jun Ninh lo lắng đứng bên ngoài, phòng cấp cứu lại lần nữa mở ra, Đương Ý sợ hãi, muốn che rũ tay mình. Cô sợ nghe thấy tin tức không tốt liên quan đến tiêu đằng. Tần Du Ninh hai ba bước tiến lên, "Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?" "Yên tâm đi, không nguy hiểm đến tính mạng." Đương ý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vừa định mỉm cười, lại nghe thấy bác sĩ lần nữa nói. "Bởi vì tai nạn xe cộ, trong lượng xe đụng vào trên đùi bệnh nhân, đối với xương cụt sau này nếu vận động mạnh sẽ có ảnh hưởng." "Cái gì?" Tần Du Ninh lo lắng trong mắt không giấu được. "Bác sĩ, xin ông Nhất định phải chữa khỏi chân của anh ấy. Anh ấy còn tương lai phía trước, không thể như vậy. Cách đó không xa, tiếng bước chân chuyển đến. Ông bà tần già đã đến. Tần du ninh nhào tới bên mẹ khóc giống. Hai chân đường ý giật giật, cứng ngắc. Lúc này, cô không nên xuất hiện ở đây. Tiêu đằng đã không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cô có thể yên lặng rời đi. Trên đường trở về, đường ý vẫn muốn gặp phong xính hỏi vài chuyện. Trở lại ức cư, đi vào trong phòng. Thấy Phong Sính một mình ngồi trước bàn ăn, "Sao gọi điện em không nghe?" Đương Nghị đón nhận ánh mắt Phong Sính, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, tâm tình tựa hồ rất tốt. Đương Nghị nhanh đi tới, "Anh xem ra rất vui vẻ. Người sống không vui, chẳng lẽ muốn mỗi ngày đều khóc? Anh mấy ngày nay không phải vẫn đang đi tìm người phóng hỏa sao? Điều tra thế nào rồi?" Phong Sính không trả lời cô ngay, "Anh đã nói với em, chuyện này không cần em xen vào, anh sẽ giải quyết tốt." Đương Nghị ở đó bất động, Phong Sính chỉ vị trí bên cạnh ngươi. Còn không ăn tối? Cô hiện tại không có tâm trạng, bàn tay nắm chặt. Phong Sính, những lời anh nói hôm đó ở bệnh viện có thật hay không? Nói cái gì? Phong Sính thở hỏi, anh nói người gây chuyện kia tám phần là Tiêu Đăng gọi tới. Phong Sính nắm chiếc đũa nhẹ nhàng đặt xuống, mặt liếc xéo đờng ý. Thế nào? Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Nếu đúng là Tiêu Đăng, anh định thế nào? Đờng ý Em nói những điều kỳ lạ như vậy là có ý gì? Em hỏi anh một câu, nếu như là anh ấy, anh định làm thế nào? Gầy ông đập lưng ông, anh để lại mặt mũi cho em, chỉ cần cái mạng nhỏ của hắn. Đứng ý nghe thấy câu này, tự hồ cũng hiểu, cô xoay người đi lên lầu, Phong Sính nhìn bóng lưng của cô, tự như một cơn gió, đến không nhìn thấy, đi không rõ tung tích. Nghe những câu kỳ lạ của cô, Phong Sính điền hử lại, đúng là có bệnh. Lên lầu Đừng nghĩ đá rơi dép xuống nằm trên giường Hai tay cô ôm bả vai mình Trong lòng có một cảm giác thê lương từ từ này nở Cô chỉ biết tiêu đăng nói không chừng Sau này phải đi khẩm khiếng Tựa như mấy ngày nay như nhau Đi tới kia, tiếp nhận ánh mắt khác thường của người khác Chân của cô còn có thể khỏi hẳn Mà tiêu đăng thì sao đây Chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả Khi anh yêu cô Mà tất cả với anh mà nói Coi như là may mắn Đây mới là sự trầm trọng lớn nhất Cô khóa trái cửa phòng Cô khóa trái cửa phòng hơn nữa còn ngủ trong phòng khách. Phong Sính lúc lên lầu ở phòng mình không thấy cô, lại tới phòng sách tìm, sau đó chắc chắn cô nằm trong phòng khách. Hắn gõ cửa. Đương Ý cô nghe thấy chỉ là không trả lời, lật người chùm chăn qua đỉnh đầu. Phong Sính không mở cửa phòng ra, quay người đi. Đương Ý cho rằng hắn sẽ tìm chìa khóa dự phòng, không ngờ Phong Sính lại bỏ về phòng mình, bỏ qua cô đêm nay. Hôm sau khi tỉnh dậy, Đương Ý bị đau đầu Tối hôm qua ngủ khi nào, cô cũng không nhớ rõ. Cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, Đứng Ý hạ khóe mắt, cô bật dậy rửa mặt, cầm túi xách đi xuống lầu. Phong Dĩnh ngồi ở ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không ngừng lên. Sáng sớm đã đi đâu? Không phải anh biết sao? Phong Dĩnh đem tờ báo trong tay khép lại, đôi mắt lộ vẻ hung ác nham hiểm, ánh mắt rằng cò trên mặt Đứng Ý, rốt cuộc cũng nói, "Tiểu đàng gặp chuyện không may, có quan hệ gì đến em?" Đứng Ý nghe vậy, hai tay nắm cho thành quyền anh rốt cuộc cũng thừa nhận anh thừa nhận cái gì tin tức sáng sớm nay chuyện tiêu đăng xảy ra tên nạn xe cộ chuyển đi ở Mỹ hôm qua không hiểu vì sao em lại mất hồn mất vía hóa ra nguyên nhân là vì hắn phòng xính đứng lên dơ tờ báo trong tay hung hăng vỗ về phía bàn trà tối hôm qua nghe những lời này của anh thoải mái sao em muốn dò hỏi anh có phải là anh làm chuyện đó hay không không phải càng thêm gọn gàng dứt khoát sao Bởi vì em không xác định được có phải anh hay không. Vậy em bây giờ đã xác định sao? Đừng ý thấy hắn nổi giận, cô không muốn triệt để xong giận. Đến lúc đó, việc đi lại của cô bị hạn chế, giọng nói của cô hơi mềm nhũn. Em cũng không biết, công ty em có chút việc, em đi xử lý trước. Phong Dĩnh thấy vẻ trên cô, tâm không hiểu sao mềm nhũn. Đi công ty làm gì? Như chức vụ của em, có thể có việc gì cần xử lý. Em xử lý một chút sẽ trở lại. Nói xong, cầm túi khẩn khiếng rời đi. Phong Sính mắt thấy cô đi tới gara, chân bị thương còn đi nhanh như vậy, hiển nhiên là không muốn Phong Sính cản trở thời gian của cô. Đừng ý đánh xe ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện. Cô không biết Tiêu Đăng đã tỉnh chưa, hỏi được phòng bệnh của anh, Đừng ý ôm hoa tươi đi vào trong. Bên trong phòng bệnh chỉ có Trần Jun Ninh cùng Tiêu Đăng. Người đàn ông đã tỉnh, một chân bị treo lên cao, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng ý vội vàng sốt ruột đi tới. Tiêu Đăng Anh đã tỉnh rồi." Chén trong tay Tần Quân Ninh run lên, Đừng Ý cũng cảm thấy xấu hổ. "Xin chào." "Chào cô." Đừng Ý nhìn thấy tiểu đàng nghiêng đầu lại, mặt lạnh lạnh nhưng vẫn vui mừng. "Sao bây giờ em mới đến?" Đối mặt với câu hỏi như vậy, Đừng Ý dần mình. "Em em hôm nay không có việc gì." Tần Quân Ninh mời Đừng Ý ngồi, ánh mắt Đừng Ý lộ vẻ lo lắng. "Chân của anh khá hơn chút nào chưa?" "Đừng lo lắng, không có cảm giác" Đừng ý liếc mắt về phía Tần Du Ninh, thấy cô lắc lắc đầu, cô đoán nhận ánh mắt đối phương, nhìn thấy Tần Du Ninh cẩn thận, từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Đăng, cô bỗng hiểu ra, xem chừng việc chân Tiêu Đăng bị thương thế nào, chính anh cũng không biết. Du Ninh, Tiêu Đăng lúc này mở miệng, "Du và anh đi mua một ít cháo." Ánh mắt Tần Du Ninh do dự, cô biết Tiêu Đăng chỉ là muốn cô đi ra ngoài, nhưng cô nếu khăng khăng ở lại, càng không có ý gì, Tần Du Ninh chỉ đánh gật đầu. Cô sau khi rời đi, không đi ngay, ma kê sát tay ở cửa. Đừng ý, hai tay nắm thành quyền. Anh còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tiêu đằng ho nhẹ hai tiếng, suy yếu lắc đầu. Vừa rồi, anh lừa hai người. Anh sợ em và Du Ninh lo lắng. Kỳ thương, Trần Anh rất đau. Đau đến nỗi, hận không thể đem nó chặt xuống. Đừng ý nghe thấy tâm tình lo âu. Vậy, em kêu bác sĩ qua đây. Vô dụng, tiêu đằng nhẹ lắc đầu. Những người đó là muốn đưa anh vào chỗ chết. May thay anh mạng lớn Tiêu Đăng, anh cảm thấy Ai sẽ làm chuyện này Tiêu Đăng nhẹ nuốt nước bỏ xuống Thân thể suy yếu, nói cũng không thể lên một hơi Đường đường Em đem iPad trên bàn đưa cho anh Tân Du Ninh nghe đến đây Xoay người rời đi Đường ý lấy iPad ra Vừa mở trên màn hình, hình ảnh đầu tiên hiện lên Chuyện ban đầu cậu hai nhà họ Lệ Mặc dù Lệ Thanh Vân Cẩn lực trai dấu, nhưng tin tức cuối cùng Vẫn bị đưa ra phóng viên đem cảnh tượng ngày đó miêu tả như đúc. Theo những người qua đường miêu tả, trên bầu trời phủ kín khi khí cầu, không ai thấy rõ lệ cảnh tầm như thế nào bị đụng phải, chỉ có người nghe thấy một tiếng vang, tấm mắt bị chèo khuất bởi một siêu xe. Đường ý tối hôm qua mới tự mình trải qua, cho nên đối với cảnh tượng như vậy sẽ không xa lạ. Hai vụ tai nạn xe giống nhau tới trăm phần trăm. Cô mặc dù với lệ ra chưa quen thuộc, nhưng cô ít nhiều cũng biết rõ ràng lệ cảnh tầm là em của Lệ Cảnh Trình, mà Lệ Cảnh Trình cùng Phong Sính là bạn bè, như vậy một chỗ liên kết. Ngón tay cầm iPad của Đương Ý, ức chế không chịu được run rẩy. Ánh mắt Tiêu Đăng nhìn qua bên đùi của mình. Phong Sính làm như vậy cũng phù hợp với tác phong quán từ trước đến nay, không kỳ lạ. Đương Ý cẩn thận xem tin này, xem đi xem lại 3 lần. Phong Sính đẩy cửa tiến vào, Tiêu Đăng dơ tầm mắt lên, thấy hắn đến gần chiếc giường. Đường Ý lúc này mới dơ tầm mắt lên, cô giật mình. Phong Sính, sao anh lại ở đây? Anh vì sao không thể đến? Đường Ý cầm iPad trong tay để bên cạnh, cô đứng lên, vô ý thức dang hai tay, bảo vệ Tiêu Đăng nằm phía sau. Có chuyện gì, trở về nói, Phong Sính, đừng ở chỗ này. Em không phải nói tới công ty có việc, muốn đi xử lý sao? Đường Ý cầm túi lên, đi lên phía trước, không ngờ lại bị Phong Sính đẩy ra. Hắn bước nhanh tới giường bệnh Tiêu Đăng, Đường ý thấy tình trạng đó, sợ đến bổ nhào ôm lấy thắt lưng Phong Sính. Anh định làm gì? Anh khiến anh ấy làm bị thương như vậy, còn định làm gì? Bởi vì Cáp Bách, giọng nói của cô như hét lên. Phong Sính đẩy hai tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng như băng. Em nói là anh độ hắn? Thủ đoạn giống nhau như đúc, Phong Sính, không phải anh thì còn ai? Đường ý trở lại vị trí vừa rồi, cản trở Phong Sính tiến lên, người đàn ông khóe mắt trở nên hung ác nham hiểm, hai trong mắt hung hăng trừng Đường ý. Em liền không chút tin tưởng, đổ trách nhiệm lên người anh. Phong Sính, em trước đây biết anh cậy quên cậy thế, nhưng không ngờ anh lại làm như vậy. Dù cho chuyện rượu chàng và chuyện tiêu đăng có liên quan, anh cũng không nên lấy tính mạng người khác làm trò đùa. Trong mắt anh, mạng sống con người đáng giá bao nhiêu? Phong Sính tự giễu, lấy tay lau miệng. Phong Sính anh làm việc luôn luôn thích có một không hai, việc người khác đã không làm bao giờ làm lại, anh cũng không cần. Anh là người thế nào, em rất rõ ràng. Phong Sính, anh không muốn sao lại vào đây? Tiêu Đằng một chữ cũng không nói, anh yên tĩnh nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn chăm chăm hai người giằng co. Tợ mắt Phong Sính nhìn sang, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hắn nhìn thấy khóe miệng Tiêu Đằng đang cười, trong mắt tính kế và thâm trầm, làm hắn cũng cảm thấy giật mình. Phong Sính tự hồ liền hiểu, lồng ngực bỗng nhiên tức giận dữ dội, ánh mắt Tiêu Đằng cười lại càng sâu xa. Phong Sính đưa bàn tay tới ngăn chặn vai Đường Ý, muốn đẩy cô ra kích năm liệt trên giờ đến vậy sao? Tốt lắm, tôi xoành cả đời không thể đứng lên. Đương Ý không mạnh bằng hắn, mắt thấy Phong Sính chuẩn bị tiến lên, cô trong tình thế cấp bách đẩy hắn ra, "Bỏ đi, đừng tới đây." Đẩy qua đẩy lại, Đương Ý cảm thấy mệt mỏi cho đến khi truyền tới một tiếng bật tai, cô mới yên tĩnh. Đương Ý cũng không nghĩ ra cô thế nào lại tát Phong Sính. Cô biết là vô thức, nhưng xác thực bàn tay cô đang ở trên mặt Phong Sính. Người đàn ông nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt tóe lửa là âm hàn bước người, Đương Ý rút tay lại bên người, đầu ngón tay có chút tê dại. Hắn cảm thấy tim mình giờ khắc này như bị một nhát kiếm đâm vào, không chút đứa đát bần thù nhưng cũng đau đến nỗi không thể lên tiếng. Phong Sính nhìn chằm chằm cô, "Em dám đánh tôi?" "Có chuyện gì, chờ về hãy nói." Đương Ý khăng khăng như cũ, ánh mắt Phong Sính không hề lưu luyến, nhìn tiêu đẳng phía sau, "Mày lại dám hại tao?" "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?" Sương mặt Tiêu Đằng không chút thay đổi, giọng điệu cũng lạnh như băng mang theo phẫn nộ trách cứ. "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ tự mình dựng lên tai nạn xe cộ để hại anh sao?" Khóe miệng Phong Sính hơi hạ xuống, vẻ mặt Đứng Ý vẫn đề phòng như cũ, rất sợ hắn làm ra hành vi khác người. "Tôi thật thương cảm thay cho anh." Đứng Ý không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Phong Sính lại nói thẳng, "Đã từng yêu nhau một thời, giờ lại tính kế chết người em?" Đứng Ý, "Đây chính là người em từng yêu sao?" Mẹ, hắn thật không dám một động. Sau mặt Tiêu Đăng khẽ biến đổi, môi càng tái nhợt, ánh mắt hai người chống lại nhau. Tiêu Đăng chống hai tay bên người muốn đứng dậy, lại đau đến độ chỉ có thể ôm lấy hai chân giên lên. Đường Ý nghe thấy, trong lòng khẩn trương, vốn bác sĩ cũng đã nói, chân anh sẽ có di chứng. Cô xoay người, "Tiêu Đăng, anh đừng động đậy. Đường Đường, đừng giấu giếm anh, anh hiểu rõ thân thể của mình, chân của anh." Đường Ý ngăn anh nói tiếp chân của anh thực sự không có việc gì những điều này tất cả ở trong mắt phong sính cứ như thế là người yêu của nhau hắn không khỏi bước lên đừng ý linh cảm được điều gì bỗng nhiên xoay người phong sính anh đừng có làm loạn cùng anh đi về chờ người nhà anh ấy đến em sẽ trở về với anh phong sính hử lạnh em nói thử xem em lấy thân phận gì ở lại đây tiếng nói vừa giất cửa phòng bệnh liền mở ra tân du ninh nhanh chóng tiến vào cháu đã mua về Bàn tay Phong Sính giữ chặt bà Vai Cô, kéo cô ra ngoài. Đi thẳng ra ngoài bệnh viện, Phong Sính cũng không buông tay, Đương Ý dãy dụa mãi không được, bị hắn mạnh mẽ nhét vào xe. Không gian bên trong chật hẹp, ai cũng không mở miệng. Đương Ý nhìn phía ngoài cửa sổ, trong lòng tích tụ ngày càng nặng, giống như một ngọn lửa nhỏ, gặp phải giấy thì bùng cháy lên, cái loại nghi kỵ và phẫn nộ như một quả bom hẹn giờ. Hai tay cô nắm thành quyền, sau mặt càng lúc càng trầm xuống. Phong Sính xuyên qua kính chiếu hậu Chú ý sắc mặt Đường Ý, hắn biết cô sẽ nhanh chóng bộc phát, hắn bỗng nhiên giẫm phanh lại, sau đó đánh tay lái, xe vững vàng ngừng ở ven đường. Đường Ý nghiêng người, trợn tròn mắt nhìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net